chương 18. khi bánh quy vỡ nát hãy bổ sung gia vị vào trong mối quan hệ của bạn bạn và người đàn ông của bạn luôn có mối quan hệ tuyệt vời trong phòng ngủ chỉ cần một cái đánh mắt của anh ta hay một nét cười của El Koji thôi là bạn biết đã sẵn sàng rồi nhưng dạo gần đây anh ta dường như phớt lờ bạn anh ta căng thẳng vì công việc và lo lắng cho một người thần đang ốm đau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 hiển nhiên sẽ không chỉ bùng nổ phải bong pháo hoa như sau khi bạn luyện tập bình thường đâu. Thăng thêm gia vị, dần gần đây nhất, một buổi tối thứ sáu của các bạn không chỉ diễn ra theo cách cả hai đều hổ thẹn đi trên trường kỷ thì đang xem phim là khi nào?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 phần lớn cánh đàn ông chúng tôi thích một cái áo vực trên đầu hoạt động hoặc đôi chân dài đến bắp đùi sẽ bắt chúng tôi phải hát vang của anh, của anh, của anh, của Johnny Jewel. Có thể không duy trì lâu nhưng chúng tôi có đánh giá cao nỗ lực của các bạn để mang lại nét hấp dẫn trong phòng ngủ và rất có thể anh ta sẽ ham hở với cuộc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 Hãy gọi điện cho người chồng trẻ quen thuộc và lên kế hoạch về một buổi tối chỉ có bạn cùng người đàn ông của bạn, không vướng bận chuyện nhà cửa, giải đấu bóng rổ và những buổi biểu diễn múa. Là một người cha, tôi hiểu rõ con cái vui vẻ có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn tôi cảm nhận được rõ điều đó hơn, khi dịnh thoảng tôi có thời gian riêng tư. Dành thời gian cùng một cặp đôi lâu năm Không gì tốt hơn so với việc trò chuyện cùng một cặp đôi lớn tuổi đã ở bên nhau 20, 30, 40 hay thậm chí 50 năm hoặc lâu hơn nữa. Hiển nhiên họ sẽ có rất nhiều câu chuyện về cách đương đầu với khó khăn và cố gắng vượt qua cơn bi cực. Thậm chí có khi họ còn có thể khiến các bạn ngạc nhiên vào một vài lời khuyên liên quan đến chuyện phòng the. Hãy học hỏi những cặp đôi lâu năm nay và để trí thức của họ khơi nguồn cảm hứng trong mối quan hệ của các bạn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 Tắt cái Blackberry Tăng xuất khỏi tài khoản twitter Hãy để ngôi nhà của bạn Thành không gian thiêng liêng Để bạn kết nối lại và nhanh nhóm lại Một không khí lãng mạn của hai vợ chồng 10 cách giữ cho bánh quy của bạn Cồng vỡ Chia sẻ Đừng coi bất kỳ điều gì là chuyện cá nhân Lắng nghe quan điểm của anh ta Kiểm nhận với anh ta Lên kế hoạch bỏ trốn chỉ có hai người Đổi mới thói quen của các bạn Tùy hứng gửi cho anh ta Một bức thư tình Hoặc một email Nhớ cảm ơn anh ta Vì những điều nhỏ nhặt Lên kế hoạch cho một thú vui ban trưa Ngậu hứng hay một cuộc hẹn thò nửa đêm Thử một trang phục mới mẻ nào đó Chương 19 Đã đến lúc sò tay vào chiếc nhẫn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 Công việc của anh ta đòi hỏi anh ta phải dòng lũi trên đường ít nhất 2 tuần mỗi tháng Hoặc anh ta có giờ giấc bất thường, phải vào nhà và đúng bữa ăn Bạn thích ngay khoảng về đàn ông của mình và lương lậu của anh ta Nhưng nhiều điều này có duy trì được trong suốt cuộc hôn nhân của bạn Đôi khi bạn chẳng hề thích thú nổi các thứ lợi ích khi anh ta bắt đầu đi lại nhiều hơn Hay những khoảng thời gian bất thường của anh ta kéo dài hơn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 Hãy thẳng thắn với nhau về các thói quen tài chính, các mục tiêu tài chính của các bạn hoặc cách các bạn muốn xử lý chi tiêu trong gia đình cùng nhau. Đừng nói dối về điểm yếu của bạn trước đôi giày Christian Louboutin hay khoản nợ nần từ thời sinh viên và bạn vẫn phải đáng trẻ dân. Không người đàn ông nào muốn bị đánh úp bởi thông tin bất ngờ rằng anh ta đang được thừa kế khoản nợ 100.000 đô la thời sinh viên của bạn.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 Nếu có điều kiện, hãy đi gặp một cố vấn tài chính để đảm bảo rằng cả hai bạn đều nhìn nhận vấn đề theo cùng một cách. Thêm nữa, hãy tận dụng cơ hội này để quyết định xem ai sẽ là người quản lý kinh tế trong nhà, là bạn Trăng, là anh ta, hay cả hai bạn cùng nhau các bạn sẽ phân chia thu nhập hàng tháng như thế nào? bạn có trích phần trăm lương của mỗi người ra để làm thành khoản đóng góp hàng tháng của các bạn hay không? bạn sẽ cố định như thế nào là hợp lý với mỗi người? và nếu bạn nhất thiết phải được sở hữu đôi giày cao cho gót kia, vậy thì bạn có cần phải bảo chữa cho niềm đam mê của bản thân với người đàn ông của bạn không? liệu anh ta có thể mua chiếc tivi 70 inch trong mơ mà không phải nhận thêm bất kỳ phần nào từ bạn?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 Việc rổ giá cặp lại có thể là một cách thức. Vợ tôi và Jolie và tôi có tổng cộng 7 đứa con từ cả hai cuộc hôn nhân trước của hai vợ chồng. Vấn đề quan trọng nhất trong việc đưa con cái bạn bước vào một cuộc hôn nhân mới của các bạn chính là việc đảm bảo rằng chúng biết rõ chúng được yêu thương. Hãy dành thời gian trao đổi kỹ càng với người bạn đời tương lai của bạn về các cách bạn sẽ xử lý thời gian chất lượng, các nội quy gia đình và kỷ luận áp dụng với con cái các bạn.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 Những bước này không bao quát hết thảy mọi vấn đề cần cân nhắc trong một cuộc hôn nhân, nhưng chúng sẽ giúp bạn có một cái nhìn hợp lý, xem liệu bạn đã thực sự sẵn sàng thực hiện quyết định sau cùng đó chưa.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 hội gia đình nào trừ phi bạn đã 100% chắc chắn rằng cả hai đều đang ở trong cùng một mối quan hệ mang tính cam kết với nhau nếu anh ta vẫn giới thiệu bạn như là chỉ là bạn bè của tôi hay một người tôi thích hẹn hò thì thậm chí bạn cũng chẳng cần phải mất công trang điểm mà làm gì không gì tệ hơn việc tham dự một cuộc gặp mặt gia đình rồi một thành viên trong gia đình sẽ đập tan tành mối quan hệ mà những tưởng mình đang có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 Các thành viên trong gia đình và mối quan hệ của anh ta với những người quan trọng nhất Nếu có thể, hãy cố ghi nhớ càng nhiều cái tên càng tốt Sẽ chẳng ai trông chờ bạn ghi nhớ tên của mọi người Nhất là khi anh ta có một gia đình đông đúc Nhưng nếu bạn biết Karen là em gái anh ta Còn Kiliye là cháu gái anh ta Điều đó sẽ giúp bạn bắt đầu sự kết nối và Ăn mặc phù hợp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 Ok, điều gì các bạn làm thì biến bản thân trở nên xinh đẹp hơn trong lúc bắt tay anh ta, nâng ngực, đánh tan mỡ bụng, thua nhỏ vòng eo, nồng mũi, nếu đó khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn thì chúng tôi cũng vui vẻ thôi. Nhưng nếu bạn bảo với nguyên ông của bạn rằng bạn muốn nâng mũi trong thì anh ta thấy chẳng có gì không ổn với cái mũi hiện tại của bạn, vậy thì có lẽ bạn nên nghĩ đến chuyện ta cho cái mũi của bạn đi. Tại sao lại phải chấp nhận nguy cơ làm chuyện sai lầm trong khi người đàn ông của bạn vốn đã thỏa mãn với vẻ ngoài của bạn rồi? Tại sao lại phải giảm cân nếu nguyên ông của bạn vẫn thấy hài lòng với dáng vẻ hiện tại của bạn? Tất nhiên, nếu bạn muốn làm thế cho bản thân thì bạn làm hay không cũng chẳng sao cả Nhưng một người đàn ông sẽ không quan tâm đến nó theo cách này hay cách khác Nếu anh ta vốn đã hài lòng với con người bạn Đàn ông cảm thấy thế nào khi hẹn hò với một phụ nữ trẻ hơn họ nhiều? Rất nhiều đàn ông tầm 40-50 tuổi bắt đầu cố gắng chứng tỏ bản thân Bằng cách hẹn hò với nhiều phụ nữ trẻ hơn họ một cách rõ ràng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 Khi chắc mình sẽ chẳng lấy làm phiền mà thể hiện giá trị bản thân với cô ấy Không có rất nhiều chuyện như thế, bạn biết đấy Khi tôi từng nói rồi đấy, ai cũng đều có một người dành cho mình Đàn ông thích người mập hay người gầy, Đàn ông thích mọi kiểu phụ nữ Mỗi kiểu hình thể đều có một người đàn ông phù hợp Có những người thích phụ nữ to béo Có những người chỉ thích phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh mai Và có những người thích phụ nữ cân đối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 Chúng tôi hiểu rằng các bạn sẽ không giữ nguyên dáng vẻ như khi chúng tôi gặp các bạn lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu các bạn có thể giữ nó ở một thùng số nào đấy, tăng 3-4 cân nhưng tránh được việc tăng 3 4 cân và vẫn gợi cảm, ổn thỏa và chồng vẫn xinh đẹp, thì dù cho có tăng giảm bao nhiêu cân đi chẳng nữa, chúng tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Nếu người đàn ông của các bạn là kẻ nông tạn, anh ta sẽ nhất định cho rằng anh ta không thể chịu đựng nổi được này. Nhưng nếu một người Đàn ông nhận ra rằng dẫu bị tăng lên vài cân nhưng bạn vẫn sẽ cố gắng hết sức để trông thật hấp dẫn. Vậy thì anh ta sẽ thấy ổn cả thôi. Đàn ông thích phụ nữ đi giày để bể thầy cao gót. Dày cao gót, các quý cô ạ, cao gót, nếu chúng tôi mà có thể kiếm được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 và chúng ta đang trở về phòng ký túc xá của các bạn. Hãy nhớ nhé, đàn ông muốn phụ nữ cư xử như các quý cô trong mọi lúc mọi nơi. Nếu các bạn uống rượu xã giao cũng được đấy, nhưng nếu người đàn ông của bạn phải đưa bạn về, thì bạn đã dày đến chẳng biết trời trăng gì, bạn đang bám riêng lấy một người khác hoặc đàn gào lên với anh ta rằng bạn thích uống 100%. Vậy thì đó sẽ là vấn đề đấy. Phụ nữ không nên mua quà cho đàn ông khi họ đang hẹn hò không? thì trong trường hợp các bạn đang trong một mối quan hệ cam kết lâu dài, nếu không phải thế, hành động này sẽ chỉ khiến anh ta nghĩ rằng A. Bạn đang cố gắng ngải bấy anh ta và B. Bạn trùng đợi sự đáp lễ Hãy đợi xem anh ta sẽ mang gì đến cho bạn trước Hãy để anh ta được là người đàn ông đích thực và nuôi chiều ban Những người đàn ông đích thực thích làm điều này cho người phụ nữ họ quan tâm Lưu ý, hãy phải tỏ lòng cảm kích với những món quà anh ta tặng bạn Nhưng đừng coi nó như dấu hiệu chốt hạ Rằng tuần sau bạn sẽ nhận được một chức nhẫn Một món quà chỉ là thế mà thôi Một món quà không phải dấu hiệu cho những chuyện sẽ xảy ra Chỉ có hành động của anh ta Thích anh ta bày tỏ, bảo vệ và chăm lò cho bạn Mới mang lại cho bạn một dấu hiệu đích thực về cảm xúc của người đàn ông này đối với bạn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 Cứ ngẫm mà xem nhé, khu vực mua sắm dành cho đàn ông gần như luôn luôn nằm ở tầng trệt, rớt cửa ra vào và luôn luôn là một khu nhỏ hơn trong khu mua sắm, không có gian hàng cấp thấp, không có gian hàng cho các sản phẩm thiết kế cao cấp, không có gì hết. Như vậy chúng tôi có thể vào rồi ra. Các bạn sẽ chẳng bao giờ bước vào rồi và chứng kiến được cảnh đàn ông đang mới tung những giá đồ giảm giá và ướm thử áo sơ mi lên người rồi hỏi Hàn cởi mở rằng chồng họ mặc màu xanh ngương hay xanh lục thì hợp hơn. Chúng tôi bước vào cửa hàng, biết đích xác chúng tôi muốn gì và sẽ mang theo nó đi ra. Hiếm khi mua thêm gì nữa, vào rồi ra. Đó là điều chúng tôi thích khi đi mua sắm. Bước vào rồi bước ra. Đã nồng nghĩ gì về chuyện hẹn hò đa sắc tộc? Điều này tùy thuộc vào từng người.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 Khi đó chúng tôi sẽ được cổ vũ tinh thần để hành động, vì nó khiến chúng tôi cảm thấy chúng tôi đang thỏa mãn các bạn, chứ không phải đang nghe phản năng. Trong lúc hành sự, chúng tôi luôn cởi mở với bất kỳ và hướng mọi gợi ý, nghĩa là chúng tôi cho rằng chúng tôi đang làm tốt. Nếu chúng tôi muốn nhiều tình dục hơn mà lại không được, cho dù bạn có làm gì thì chẳng nữa,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 Điều đó sẽ khiến anh ta biết rằng rào chắn đã được dựng lên Anh ta sẽ ham hở được vượt qua nó Vì bạn khiến anh ta cảm thấy bạn muốn anh ta Chứ không phải giống như đang có chuyện không ổn Nhưng thế nào được tính là Quá lâu nếu cống vật tình dục khi chúng tôi đang cãi nhau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 Dừng hẳn kiểu trò chuyện Chúng tôi muốn một chút gia vị Trong mối quan hệ này đi Khi người đàn ông yêu bạn Anh ta sẽ không tìm cách chia sẻ bạn Với bất kỳ ai khác Chấm hết Nếu bạn mà tìm thấy anh chàng nào Sẵn lòng làm thế Thì tôi sẽ chỉ cho bạn thấy anh chàng đó Chẳng yêu bạn đâu Sẵn giảm chúng tôi không hành xử cho kiểu đó Đàn ông có thấy phiền chán Khi các bạn hỏi họ về quá khứ của họ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 Hãy cho mối quan hệ của các bạn một chút thời gian Rồi thì anh ta sẽ tiết lộ những gì các bạn cần biết Các anh nghĩ gì về một người phụ nữ không muốn mang họ của các anh sau khi kết hôn Phần lớn đàn ông sẽ chẳng vui vẻ gì với chuyện đó Hãy nghĩ đến bà cách tôi đã nói với các bạn rằng đàn ông thường sử dụng để chứng tỏ tình yêu của mình Anh ta bảo vệ, truy cốc và tuyên bố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 Chúng tôi sẽ bắt đầu một gia đình mới cơ mà Một người đàn ông cần phải biết được rằng bạn đang toàn tâm toàn ý với gia đình này Cũng như với gia đình trước đây của các bạn Các bạn có thể nhét nó vào giữa nếu muốn Nhưng họ của các bạn thật sự cần phải giống hệt như họ của người đàn ông của các bạn Và nếu các bạn không cam kết được điều đó Vậy thì sao các bạn không đi mà cười bố của các bạn cho xong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 Sao lòng có thấy thoải mái khi người phụ nữ của họ có bạn nam? Tôi thà thiết khuyên các bạn rằng nếu các bạn đang ở trong một mối quan hệ toàn tâm toàn trí, vậy thì các bạn nên tạm dừng toàn bộ hoạt động chuyển phiếu với một người bạn nam. Hãy cất những bức ảnh thời học sinh chụp hai người đi, đừng cho anh ta họ điện đến nhà hay gửi quà và những chuyện đại loại như thế. Việc duy trì hành động ngày hàng ngày chỉ làm bè sinh rắc rối mà thôi. Hãy nghĩ mà xem.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 có nhất thiết phải nhận được sự ủng hộ của mẹ anh ta không? Nghe này, nếu bạn không hòa hảo với mẹ anh ta và bà ta không quan tâm đến bạn, như thế sẽ càng thảm lắm đấy. bất kỳ người phụ nữ nào đã ở trong mối quan hệ với một người đàn ông được 90 ngày đều nên gặp gia đình anh ta. và nếu anh ta vẫn chưa đưa bạn về già mất, vậy thì bạn nên hỏi tại sao đi. hoặc nếu không nên chấp nhận sự thật rằng anh ta không hứng thú theo đuổi một quan hệ lâu dài với bạn. nếu bạn đủ tốt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 Một người chị em gái không cần phải đến nhà tham gia các cuộc tụ họp gia đình Nếu cô ta không hòa hợp với người phụ nữ mà một người đàn ông yêu Điều này cũng tương tự đối với những người anh em họ hàng Các bà dì ông chú Nếu anh ta không thích gia đình bạn, anh ta có ở lại bên bạn không? Nếu các bạn đặt gia đình mình lên trước anh ta, vậy thì anh ta sẽ ra đi Anh ông cảm thấy thế nào với bố của đứa bé?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 người bảo vệ giống như anh ta mong muốn và đó sẽ thành vấn đề đối với anh ta. Ta không thể cho phép một người đàn ông mua đồng phục học sinh, giúp lập mái nhà trên nơ bát đặt đồ ăn thức uống vào trong tủ lạnh, mua sắm cho xe hơi. rồi lại bảo anh ta rằng anh ta không có quyền trở thành một hình mẫu người bố nhưng không phải là người bố ruột với bọn trẻ. Nếu như vậy thì việc anh ta ở đó còn có ý nghĩa gì?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 Như này, trên thế giới này chỉ có vài Will và Jada Pinkett Smith thôi. Nếu các bạn là một trong số đó, thì chúc mừng, nhưng thật lòng mà nói, anh ta sẽ chẳng dám tin là các bạn sẽ tầm đầu ý hợp với nhau, bởi vậy nên anh ta sẽ chẳng khuyến khích chuyện này đâu. Nếu quấy rời ngày làm việc của anh ta để nói chuyện, thì có sao không? Nếu bạn gọi để nói,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 Bà Nông có thích phụ nữ biết nấu nướng hơn phụ nữ không biết nấu nướng? Giờ thì chuyện em không biết nấu nướng thực sự là vấn đề lớn đấy. Nếu bạn là người xinh đẹp dạng người và bạn không biết nấu ăn, vậy thì chúng tôi sẽ bỏ quà cho các bạn. Nhưng nếu chúng ta đã kết hôn và bạn đánh mất về lợi cảm, thì có, các bạn lại không biết nấu ăn. Các bạn đang đòi hỏi quá nhiều đấy. Các bạn không coi chọn chúng tôi. Bà ông đánh giá cao một người phụ nữ nấu ăn ngon. Tiền tốt dành cho những người phụ nữ không biết nấu nướng đây, hết thảy những vấn đề nấu nướng bạn phải trong bếp đều có thể được cân bằng nếu các bạn thật sự biết nấu thật ngon trên giường. Đàn ông liệu có âm thầm đánh giá xem liệu các bạn sau này có thể là một người mẹ tốt, người hỗ trợ đảm đang, vân vân. Tất nhiên rồi. Khi chúng tôi cần nhắc xem liệu có nên bước vào một quan hệ toàn tâm toàn ý với các bạn, chúng tôi sẽ tưởng tượng người nhà của chúng ta sẽ trông như thế nào. Nhiều bạn có trở thành người mẹ tốt hay không? Nhiều bạn có thể quản lý tài chính và đưa ra những quyết định sáng suốt? Các bạn cũng nên đánh giá chúng tôi theo cách tương tự. Hàn ông nghĩ gì về cách phụ nữ chăm nom nhà cửa?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 Đều phải làm việc và bạn không có thời gian để coi sóc nhà cửa Còn tôi không muốn động chân động tay Vậy thì chúng ta sẽ cần cắt ra một khoản tiền để thuê người giúp việc Nhưng chắc chắn ngôi nhà không thể bẩn kiểu được Văn ông có tìm hiểu những chi tiết đặc biệt Chẳng hạn như tài khoản tín dụng Khi họ cần nhắc đến một mối quan hệ lâu dài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 chúng tôi thích chúng nhưng xin đừng trông mong chúng rồi sẽ phản ứng y hệt như các bạn. Chúng tôi sẽ không đờ ra rồi khóc ọa lên vì các bạn mang về nhà một món quà hay liền kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt hoặc chuẩn bị một bữa tối bất ngờ hoang ảnh lãng mạn chúng tôi. chuyện đó chắc chẳng ra dáng đàn ông gì cả. đàn ông có lo người phụ nữ của họ ngoại tình, nói chung.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 tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những khán giả tuyệt vời của chương trình buổi sáng với Steve Harvey những người đã truyền cảm ứng cho tôi bằng những câu hỏi của họ về các mối quan hệ tôi muốn cảm ơn Genevieve Milner người có một nhiệm vụ đáng nản là ghi lại lời tôi và đôi khi là những trích dẫn độc đáo viết lại trên giấy để loài người có thể đọc được nói cách khác Tôi sử dụng cô ấy như người phiên dịch và cô ấy đã sai sở theo cách tuyệt vời để khiếm những suy nghĩ của tôi trở nên thú vị và sâu sắc đối với người đọc. Tới Shirley Chaberry, người cùng dẫn với tôi trong chương trình buổi sáng và tới Alvira, nhà báo, hai người đã cùng ngồi với tôi qua từng buổi viết và từng buổi biên tập và anh tạp tôi với những câu hỏi, viễn tưởng. Và những điều từ khía cạnh của một phụ nữ mà đàn ông chúng tôi không thể biết. Đây là hai quan điểm rất khác nhau. Một từ một người phụ nữ độc thân không có con và hai từ một phụ nữ đã có con và đã ly hôn. cho phép tôi có được rất nhiều câu hỏi và cuốn sách này dễ không thể sâu sắc như vậy nếu thiếu những câu hỏi đó. Tới vợ tôi, Majorie, người đã khiến cuộc đời tôi thật trọn vẹn, đầy đủ. Và quan trọng hết, thật hạnh phúc đồng ấm đến mức nó cho phép tôi được ngồi xuống và nghĩ ra hơn hoàn cảnh hiện tại của mình. Tinh thần vui vẻ của cô ấy đã khiến tôi trở thành một con người vui vẻ hơn và điều đó đã cho phép tôi chia sẻ được nhiều hơn lúc trước. Và với người cha tuyệt vời của tôi, người đã tạo ra mọi hạnh phúc tôi biết đến trên đời. Tôi tặng người mọi vinh quang, vinh dự và khá ngợi. Hết.